Mối lương duyên trời đánh tác giả hoa thanh thần chương 6 Long xuân phần 2 Kỷ Vũ Nga định mở miệng mấy lần Cứ định nói rồi lại thôi Bởi vì cảm thấy bộ dạng cổ ôm viên gạch Thật qua đỗi buồn cười Những người phụ nữ mà anh quen biết Hầu như đều đặt hình tượng của bản thân lên hàng đầu Đừng nói đến việc Bắt bọn họ phải bê một viên gạch Vừa to vừa nặng như thế Ngay cả một vật gì đó công cây một chút là bọn họ sẽ kêu ca oán thán cả ngày trời không dứt Người tốt đây là lần đầu tiên anh nghe thấy phụ nữ đánh giá về mình như vậy do dự vài giây anh vội vã đứng dậy đi về phía cửa lớn Huyền Nguyện Chi ôm lấy gạch đi từ gian phòng tìm số 706 Thật là kỳ quái tại sao kể từ khi bước ra khỏi căn phòng đó những căn tiếp theo đều là 707 708 729, 710 Quay đầu lại, tìm lại số Ở đầu đằng kia thì lại là 720, 719, 718 Trong đầu cô dâng lên một dữ cảm không lành Đứng trước cửa gian phòng số 717 Cô ngước mắt lên nhìn về phía đối diện Cả tầng này, căn phòng duy nhất mở cửa Chính là nơi cô vừa mới bước ra Còn anh chàng đẹp trai đã nhiệt tình giúp đỡ cô Trước đó đang đứng ngoài cửa Cô lại nhìn anh mỉm cười tươi tắn, tiếp tục tiến lên phía trước. Khi nhìn thấy tấm biển tủy tinh có dòng chữ màu vàng 705 ở trên cánh cửa đóng chặt kia. Cô bắt xác dừng chân lại, cô từ từ quay đầu lại, cố gắng nhìn tấm biển bị anh chàng đẹp trai với thân hình cao to, vạm vỡ kia che mất. Ai ngờ anh cũng phối hợp rất nhịp nhàng, dịch thân người ra một bên, dòng số 706 vang trẻ hiện lên trước mắt. Nhất thời, tất cả các cơ trên khuôn mặt cô đều co giật không ngừng, khóe miệng là nơi co giật kịch liệt nhất. Vào giây phút đó, cô vô cùng hy vọng anh chàng đẹp trai trước mặt mình không phải là Kỳ Vũ Ngang mà cô đang tìm. Lúc nãy tôi đã định gọi cô lại, thế nhưng không ngờ cô bê gạch chạy nhanh đến thế. Kỳ Vũ Ngang thành cẩn nhìn viên luyện chi rồi rãi bày sự thật, sau đó tiến nhanh về phía trước, đợi lấy viên gạch trong tay cô. Viên luyện chi... Ngây thần nhìn anh chàng đẹp trai đón lấy bên cạch, rồi ôm vào trong phòng một lần nữa. Suy nghĩ âm cầm chỉ trích anh kỷ đẹp trai vô nhân đạo trong lòng khi nãy hoàn toàn biến mất. Tuy rằng cùng họ kỷ, nhưng kỷ đẹp trai và kỷ biên thái khác hẳn nhau về bản chất. Một người lịch sự, nho nhã, dịu dàng, cho dù cố ý trêu chọc đùa dỡn, nhưng đã thành khẩn nhận lỗi cùng cô. Còn một tên khác thì vĩnh viễn không bao giờ biết thương hoa tiếng ngọc nhân đạo dịu dàng là thế nào. Viên luyện chi lại một lần nữa Bước vào căn phòng 700 linh Nhím môi cười rồi nói Kỳ tiên sinh Kỳ tổng bảo tôi mang đồ này đến cho anh Giờ đồ đã mang tới rồi tôi về trước nhé Kỳ vũ ngang Không hề trả lời trực tiếp Mà đi đến chỗ bình nước rót một ly rồi đi về phía viên luyện chi Nhìm cười nói Xin lỗi nhé tôi không ngờ Kỳ tổng của các, các cô lại để một cô gái yêu đuối Mang viên gạch nặng thế này sang đây Cô vất vả rồi "Vai trời nóng đực là vậy, cô uống ly nước giải khát, ngồi nghỉ một lát rồi đi sau." Anh đưa ly nước cho Viên Uyên Chi, chỉ vào chiếc sofa đơn đối diện, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Ban đầu, Viên Uyên Chi định từ chối, thế nhưng khi bàn tay cầm ly nước mát, trái tim cùng bàn tay cô bất giác run run xúc động. "Cảm ơn anh." Cô thận trọng hớp một ngụm nước rồi từ từ ngồi xuống sofa đơn, hai mắt ngước lên nhìn về phía Kỳ Vũ Ngang, bất giác thân người Kỳ vũ ngang, khí chất tuyệt vời, tướng mạo tuần tú. Cái tên này thật sự vô cùng hợp với bản thân của con người Anh. Vừa tốt nghiệp, cô đã bước chân vào ngành nội thất, kiến trúc, đã gặp rất nhiều loại đàn ông. Có người ăn mặc tùy tiện, có người ăn nói thô tục, có người tình khí nóng nảy, có người coi thường phụ nữ, lại còn có người độc mồm, độc miệng. Còn người đàn ông nho nhã, dịu dàng, khiêm tốn, lịch sự như thế này, ngoại trừ thẩm sư huynh phải lòng tan sư tỉ, thì gần như đã tuyệt diệt trên địa công này thật ra cô đã miễn dịch với những người đàn ông đẹp trai từ lâu thế nhưng lại chẳng thể nào từ chối nổi người đàn ông phong độ người ngời nhanh anh trái tim nằm trước ngực cô ngay từ đầu đã không ăn phận giờ đây lại càng đập mạnh hơn cô thẩm thiết trong lòng viên nội chi phải tiêu đời rồi không ngờ lại phải lòng người đàn ông mới gặp chưa đến một phút. Người đàn ông này lại còn là khách hàng của công ty Nghe vào khoảnh khắc nhận được ly nước mát Cô đã tiêu đời chết để với người đàn ông trước mặt này Cô đã trùng tiếng xét ái tình Bị viên nguyện chi nhìn chầm chầm Kỷ Vũ Ngang cảm thấy hơi nghi hoặc Đưa tay lên sờ mặt mình rồi hỏi Trên mặt tôi có thứ gì kỳ lạ sao? Viên nguyện chi định thần lại rồi đáp À không có, không có Cô cắn trật răng vào chiếc ly giấy có sự ngại quá đi mất, có bắt đầu tự kinh bỉ chính bản thân mình. Kỳ Vũ Ngang mỉm cười dịu dàng rồi đáp: "Đã nói chuyện lâu như vậy rồi, tôi vẫn chưa biết tên cô là gì." "Hả? À, tôi tôi tên là Viên Nhuyễn Chi. Nhuyễn, trong từ Nhuyễn Trạch, Chi trong từ Chi Hồ Già Dã." Chú thích 1: Nhuyễn là ống Ảm mượt mà. Chú thích 2: Chi Hồ Già Dã là từ dùng trong văn chương thể loại văn nửa cổ điển nửa hiện đại của Trung Quốc. Hết chú thích. Viên Nguyễn Trị Cái tên nghe rất hay. Trước lời khen của kỳ đẹp trai khuôn mặt của Viên Nguyễn Trị lại ứng hồng. Cô đưa tay sờ lên mái tóc hiềm cười nói ngốc ngách. Có thật không? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người khác khen tên của tôi hay đấy. Thật ra cái tên này là do dì tôi tùy tiện đặt cho. Hình như hôm ấy gì vừa hay đi qua một dưỡng học Nghe thế đám học sinh đang đứng, đồng thanh đọc bài thơ Xuân Dạ Hỷ Vũ của Đỗ Phủ Tùy Phong tiềm nhập dạ, nhuận vật tế vô thanh Cho nên, gì mới đặt cái tên này cho tôi? Chú Thích, Đỗ Phủ Ông được coi là một trong hai nhà thơ vĩ đại nhất của Trung Quốc cùng với Lý Bạch Ông được các nhà phê bình Trung Quốc đặt cho hai danh hiệu, Thi Sử và Thi Thánh Đội phụ có sự ảnh hưởng lớn đến văn học của Trung Quốc và Nhật Bản. Hết chú thích. Dì của cô. kỳ Vũ Ngang ngây ngửi đôi lát. Một lúc sau dường như ý thức được điều gì đó. Vội vàng tạ lỗi. Nếu như có chỗ nào không phải, tôi thành thật xin lỗi. Viên nhuận chi xuống xuống tay. À, không có gì. Tôi xuất thân từ gia đình đơn thân. Mẹ tôi lại qua đời sớm. Cũng chẳng có ấn tượng gì sâu đậm. Từ nhỏ dì đã nuôi tôi khôn lớn. Chỉ có vậy thôi, anh không cần phải xin lỗi gì hết. Cô lại nghiến trần răng vào chiếc cốc giấy. Bởi vì cô có cảm tình đặc biệt với Kỳ Vũ Ngang, cho nên cũng nói với anh nhiều hơn người khác đôi chút. Kỳ Vũ Ngang gật gật đầu, nghĩ một hồi rồi hỏi thêm cô làm vị trí gì trong công ty. Khi tìm kiếm thị trường, hình như không có nhiều người con gái chọn công việc tìm kiếm thị trường nội thất kiến trúc này. Ồ, sức vụ ưu viện của tôi là trợ lý tổng giám đốc thị trường, cũng chính là trợ lý của ký Tổng. Quả thực không có nhiều phụ nữ làm ngành này, nhưng tôi cảm thấy nó cũng khoa tuyệt, làm lâu cũng thành quen. Thì ra cô là trợ lý của anh ta. Kỳ Vũ Ngang tỏ ra hài lòng trước câu trả lời của viên đoạn chi. Vào thời buổi hiện nay mà có được người phụ nữ có khả năng chịu khổ, một người trợ lý năng động như cô, Kỳ Tổng đúng là có phúc quá Anh quá khen rồi. Trước lời tán thưởng tiếp theo của Kỳ đẹp trai, Khuôn mặt viên nguyện trí lúc này lại phết màu hồng phấn. Trong lòng, sao dâng cảm giác sung sướng, ấm áp, khó nói thành lời. Kỳ vũ ngang mỉm cười, cầm bản đề án từ mặt bàn lên, tiện tay lật dở rồi nói. Viên cô trước khi quay về, nói với tổng kỳ một câu. Tôi đọc qua đề án này rồi, có điều gì không rõ tôi sẽ gọi điện lại hỏi sau. đã được, kỳ vũ ngang còn định nói gì đó, nhưng di động lại vang lên. Thật ngại quá. Cô nghe cuộc điện thoại cái đã. Khi anh mở điện thoại, nhìn thấy số hiện thị trên màn hình, sắc mặt anh nhanh chóng biến đổi, vội vã ấn nút nhận. chi nhìn thấy sắc mặt của anh không ổn, trong lòng bất giác cũng thấy lo lắng thấp thỏm. Đầu dây bên kia không biết nói những gì, nhưng sắc mặt của anh càng nghe càng thêm khó coi, chỉ nghe thấy anh trả lời lại như sau: "Tôi đang ở ngay bên cạnh, tôi sẽ xong luôn, tôi sẽ xong luôn." Phập bực tiếng, Kỳ Vũ ngang gặp di động lại vội vã đi ra phía trước cửa. Giật nhận ra Viên Uyển Chi vẫn còn ở trong phòng, anh vội vã quay người lại nói: "Thanh thật xin lỗi, bây giờ tôi phải có việc nên ra ngoài trước." Nhìn thấy Kỳ Vũ Ngang bỗng nhiên hoảng mang như vậy, Viên Uyển Chi cũng không biết phải làm thế nào, không biết đặt tay ở đâu mới ổn, cô tốt bụng hỏi thăm: "Tôi có thể, tôi có thể giúp đỡ được gì cho anh không?" Cô thấp thỏm lo lắng nhìn khuôn mặt đang căng thẳng của Kỳ Vũ Ngang. Anh nhìn viên huyện chi rồi nói Cô đi theo tôi Nói xong anh liền nhanh chóng bước chân ra ngoài Vâng Viên huyện chi đáp lại rồi bước ra khỏi cửa Đuổi theo đến thang máy Đột nhiên nghĩ tới việc anh vẫn chưa đóng cửa Cô liên nói Anh vẫn chưa đóng cửa kia Không cần bận tâm đâu kỳ vũ ngang nhanh chóng kéo cô vào trong thang máy Ấn nút đi xuống Viên huyện chi nhìn anh không nói lời nào Tại sao anh lại có thể thiếu ý thức phòng chống trộm cắp như vậy chứ? Có điều như vậy thật sự là rất men. Cửa tăng máy mở ra, Kỳ Vũ Ngang liền sông ra ngoài. Viết nội trí hít hơi thật sâu rồi nhanh chóng theo sau. Khi nhìn thấy nơi Kỳ Vũ Ngang muôn tối chính là bệnh viện não qua bên cạnh, viết nội trí bắt giác dừng chân lại. Lẽ nào một người nào đó của anh chàng đẹp trai này đang ở trong, nhìn bộ dạng vội vã gấp gáp của anh, nhất định. Người đó phải là một người vô cùng, vô cùng quan trọng với anh. Cảm giác đau xót, tiếc thương khó diễn tả bằng lời, dần dần dần trào trong lòng. Cô hít một hơi tật sâu, nhanh chóng tiến về phía trước, đuổi theo bóng dáng cao to, vội vã trước mắt. kỳ Vũ Ngang chạy thẳng tới tầng 3 khu C của bệnh viện Phía trước có một bác sĩ mặc trè áo khoác trắng, bên ngoài bước tới. Cao Tiên Sinh kỳ Vũ Ngang bước về phía Cao Tiên Sinh, bác sĩ chủ trị vội vã nói Trước khi tôi đi, bà ấy vẫn còn khỏe mạnh mà Mới khoảng 10 phút, tại sao đột nhiên lại như vậy? Cao Tân Sinh vừa nói vừa giải thích Hôm nay có một y tá thực tập tối Chưa quen thuộc lắm với tình hình ở đây Nhìn thấy chú có bông nhỏ hàng ngày mẹ anh ôm hơi bẩn Nên định đưa đến phòng giặt để làm sạch Kết quả lại khiến cho mẹ anh phát bệnh Hơn nữa, có y tá thực tập đó Còn bị mẹ anh đè lên giường Dùng sức bóp cổ, xích chân nữa là ngộp thở mà chết Tôi thành thật xin lỗi, cô y tá thực tập đó bây giờ thế nào rồi? kỳ Vũ Ngang nghe thấy bác sĩ nói vậy, trái tim trong lồng ngực cũng đập thành thịt mạnh nhiệt. Người phải nói xin lỗi là chúng tôi mới đúng, đây là lỗi của chúng tôi, cô y tá thực tập kia không sao rồi. Nhưng lúc này, tinh gần của mẹ anh không ổn định lắm, chúng tôi sẽ phải tiêm thuốc giến tĩnh cho bà. Anh vào trong trước rồi bàn thêm. Bác sĩ Cao mở cửa phòng bệnh ra, kỳ Vũ Ngang còn chưa bước vào bên trong. Đã nghe thấy tiếng là hét thất thanh vàng lên Các người cút đi Nếu như các người giảm tới đây Tôi sẽ giết chết, chết hết Không ai được động đến con của tôi Cút đi, cút đi Viên nhuận chi theo sát phía sau kỳ vũ ngang Vừa bước vào bên trong Cô liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên Đâu tóc dối bù Thân hình gầy quộc Đang áp người vào khung cửa sổ Tay phải và ôm một con gấu bông nhỏ Màu trắng đã khá bẩn Tay còn lại cầm một ống kim tiêm Rồi về phía hai nam bác sĩ cùng với ba y tá rồi thét lên. Các người còn dám tới gần tôi, tôi sẽ giết chết hết, giết chết hết các người. Bác sĩ và y tá thấy kỷ vũ ngang đến, tất cả đều đứng dẹp sang một bên. kỳ vũ ngang thận trọng đi về phía chỗ mẹ mình, bà là Trang Vân Hà, giọng nói vô cùng dịu dàng. Vân Hà là anh đây, bình viễn đây. Vân Hà vừa nhìn thấy kỳ vũ ngang, lập tức thả ống kim tiêm trong tay ra. Ba mở to mắt, nhìn thấy kỳ Vũ Ngang đang bước tới, hoảng hốt ôm chặt lấy rồi vẫn khóc thành tiếng. Viễn, anh vừa đi cái là bọn họ lại đi cướp Vũ Ngang của chúng ta, em nhất định không để bọn họ cướp đi Vũ Ngang, em sẽ thích chết hết bọn họ. kỳ Vũ Ngang ôm chặt lấy mẹ, khẽ khẳng vỗ phần lưng của ba rồi nói. Có anh ở đây, bọn họ không dám cướp Vũ Ngang đi đâu, Vũ Ngang vẫn luôn ở bên cạnh em đều thôi, mãi mãi ở bên cạnh em, không có ai dám cướp thằng bé đi đâu. Nguuyện Chi há hóc miệng nhìn về phía kỳ Vũ ngang sau đó lại nhìn người phụ nữ trung niên thân hìnhề cuộc đang nằm gọn cho vòng tay của anh cảm thấy chẳng hiểu tình huống lúc này ra sao bây giờ đang xảy ra chuyện gì thế Tại sao bản thân cô lại có cảm giác đang xem một bộ phim tình yêu khổ sở của Hồng Kông kỳ đẹp trai Tại sao lại xưng mình là bình viễn người phụ nữ kia tại sao cũng ôm lấy anh rồi gọi là viễn lại con nói là Có người muốn cướp đi đứa con của họ, Vũ Ngang. Kỳ đẹp trai không phải chính là Kỳ Vũ Ngang sao? Bỗng nhiên, cô sực nhớ lại lời nói của bác sĩ khi nãy. bất giác vỗ nhẹ lên đầu, bây giờ cô đã biết người phụ nữ này là ai. Cô mím chặt môi, nhìn Kỳ Vũ Ngang bằng đôi mắt cường xót. Đúng lúc này, ánh nắng mặt trời, bên ngoài luồn qua tấm chèm, tràn vào trong phòng. Anh ôm chặt lấy người mẹ của mình. Hai người trông giống như đang tắm nắng, lại giống như đôi tình nhân ngọt ngào và ấm áp, khiến cô có cảm giác xót thương, khó diễn tả bằng lời. kỳ Vũ Ngang đỡ mẹ mình ngồi lại trên chiếc giường, dỗ dành bà đắm xuống. Y tá cầm theo mũi thuốc an thần đã chuẩn bị trước đó vào phòng. Trang Phân Hà vừa nhìn thấy mũi tiêm, lập tức bật người ra khỏi giường, chỉ vào y tá rồi nói Mày định làm cái gì? Viễn đang ở đây, ta không sợ chúng mày đâu. kỳ Vũ Ngang ôm sật lấy mẹ, Rồi dịu dàng nói Vân Hà, bọn họ đều là những người tốt Không phải người xấu Họ đều là các bác sĩ và y tá Em mau nhìn y phục họ mong trên người kia Đều là màu trắng cả Em đang bị ốm cho nên phải tiêm thuốc Trang, Vân Hà đứa mắt nhìn quanh Về phía viên luyện chi Nhìn thấy chiếc áo phông, quần sóc bò của cô Lập tức trọn tròn mắt lên chỉ vào cô rồi thét lên để kích động Y phục của cô kia đâu phải là màu trắng, cô ta nhất định là người xấu muốn đến đây cướp đi Vũ ngang của chúng ta. Bỗng nhiên bị Trang Vân Hà chỉ trỏ, viên luyện chi cảm thấy vô cùng kinh ngãi. Phía trước như vậy, cô đã khoác tấm áo trắng bên ngoài rồi mới vào. Bây giờ đi ra ngoài mặc chắc chắn vẫn còn kịp, thế là cô liền quay người bước đi. Lúc này, giọng nói trầm ổn, dịu dàng của kỳ Vũ ngang lại vang lên. Vân Hà, cô ấy không phải là người xấu, cô ấy là nhà cung cấp vật liệu cho anh. Nghe nói em bị bệnh nên cũng đi theo sang đây để tăm em. Viên luyện chi... Nghe thấy lời này, lập tức quay người lại rồi bước tới gần giường. Cô là Vân Hà đúng không? Xin chào, Kỳ tiên sinh chính là khách hàng VIP của công ty chúng tôi. Nghe nói hai người mới sinh một em bé vừa đẹp trai vừa đáng yêu, cho nên tiện đường qua đây ghé thăm cô với em bé. Em bé của cô tên là Vũ Ngang đúng không? Đó là một cái tên rất hay, ký chất tuyệt vời. Sau này lớn lên, nhất định sẽ là một anh chàng đẹp trai, khiến bao cô gái phải chết mê, chết mệt. Kỳ Vũ Ngang kinh nhạc, Đôi mắt nhìn về phía viên huyện Đôi mắt trong sáng của cô đa ra hiệu cùng anh. Trang Vân Hà nghe thấy lời than tút con trai Vũ Ngang. Ba lập tức bế chú gấu bông nhỏ trong tay mình cho cô xem, vui vẻ nói: "Đúng thế, đúng thế, Vũ Ngang của tôi vừa ngoan, tay vừa nghe lời." Có điều, sau đó, đi một người mà áo trắng dọa cho sợ quá, vừa khóc vừa quấy, cô giận cô ta làm cho Vũ Ngang khóc nên đã bắt cổ cô ta. Nói xong, Trang Vân Hà liền đưa tay về phía trước mặt, viên nguyện trị làm động tác như thể bóc cổ ai đó. Trước một động tác nguy hiểm như vậy, viên nguyện trị cảm thấy hơi hoảng sợ, khóe miệng bất giác co giật một hồi, thân hình dần lùi về phía sau. Cô rực nhớ, trong đứa quân của mình có một chiếc kẹo mút, vội vã lấy ra rồi đưa cho Trang Vân Hà. Này, cái này tôi tặng cho Tiểu Vũ Ngang là kẹo mút của hãng bất nhị ra đó, tôi thích ăn mùi vị trà sữa. Đảm bảo tiểu vũ ngang ăn rồi sẽ hết khóc, hết quấy ngay thôi Trang Vân Hà nhìn chiếc cạo mút Bọc đẹp bên ngoài, gió dự một hồi rồi nói Có thật thế không? Viện luyện chi lập tức bóc lớp vỏ bên ngoài ra rồi nói Không tin thì cô nếm thử coi Trang Vân Hà đưa đầu lưỡi ra nếm thử Mùi vị thanh nhạt của trà sữa dần tan trong miệng Bao vui vẻ nhận lấy chiếc cạo mút Sau đó đưa cho chú cấu bông nhỏ màu trắng ăn Tiểu Vũ, mau nắm từ món cạo mút, chi tặng cho con này. Nghe thấy tiếng gì, Viên Chi liền đỏ bừng khuôn mặt lên, không ngờ lại khiến kỳ đẹp trai phải chịu thiệt như vậy. Cô thật sự hề cố ý. Cô lén lút nhìn sang phía kỳ Vũ Ngang, anh đang mỉm cười nhìn cô, đôi mắt thâm sâu đen láy đong vui mừng, lấp lánh. Xái tim của Viên Đoạn Chi đang đập mãnh liệt trong lồng ngực. Trời ơi, thượng đế mẫu ơi. Cô cảm thấy Như mình sắp ngộp thở vậy, viên nguyện chi kíp một hơi thật sâu. Cứ như vậy, cô đứng trong phòng bay, nhìn kỳ vũ ngang ở bên cạnh mẹ mình là Trang Vân Hà. Mãi cho tới khi tinh thần của Trang Vân Hà dần dần ổn định lại, sau đó tiêm một mũi chấn tĩnh và ngủ thiếp đi, anh mới đứng dậy. Viên nguyện chi theo kỳ vũ ngang ra bên ngoài, dẫm chân lên bò cỏ xanh mượt phía dưới. và họ nhanh chóng quay về phía trước tòa nhà NP bên cạnh. Thời gian trôi qua thật quá nhanh. Cô miếm chặt môi, nhìn vào chiếc mũi của mình, rồi lấy hết mọi Dũng khí, liên nói với kỳ vũ ngang đang đứng cách mình khoảng hơn một mét. Hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều, tôi phải quay về công ty bây giờ. Người phải nói lời cảm ơn là tôi mới đúng, cảm ơn cô đã tặng cho mẹ tôi trước cạo mút bất nhị ra. kỳ vũ ngang đút hai tay vào túi quần, khóe miệng nguyện cười. À, cũng không có gì. Viên nhuận chi lúc này mới cảm thấy mình thật ngốc ngách, cô hoàn toàn không biết phải nói gì. Đài Ngô nghe, đôi tay lên gãi đầu, gãi tay. Kỳ Vũ Ngang mỉm cười. Bỗng nhiên, tiếng điện thoại vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên. Nhìn ba chữ hiển thị trên màn hình, Kỳ Vũ Ngang bất giác nhíu chặt đôi mày, nói: "Alo?" Đầu dây bên kia điện thoại, người nào đó chẳng buồn chào hỏi, trực tiếp đi vào vấn đề. "Người phụ nữ mà tôi phái tới có ở bên chỗ của anh không?" Kỳ Vũ Ngang ư một tiếng rồi đáp: "Có." Đầu dưới bên kia im lặng vài giây, ngựa khí lại cường dán hơn trước vài phần Mau bảo của ta nghe điện thoại Kỳ vũ ngang cao chặt đôi mày Nghe khẩu khí này, anh có thể nhận ra Kỳ ngôn tắc đang không vui Kỳ ngôn tắc lấy theo họ mẹ, cũng có thể coi là người nhà họ Kỳ Đương nhiên, cũng là một trong những quái thai của Kỳ ra Kỳ ngôn tắc là người rất kiệm lời Mỗi lần quay về nhà họ Kỳ, nói chuyện với người nhà tuyệt đối Không có bất cứ câu nào thừa thải Nhớ lúc giấu cảm xúc chân thực của bản thân rất kỹ Có lúc lại chẳng che đậy gì Chỉ nói một câu cũng đủ khiến cho cả gia đình tức đến mức chết đi sống lại con người phải chịu đựng nhiều nhất chính là kỳ lão thay gia Người chủ gia đình nhà họ kỷ Cũng là ông nội của kỷ vũ ngang, ông ngoại của kỷ ngôn tắc Thời gian lâu dần, mọi người trong nhà đều kính trọng mà tránh xa kỷ ngôn tắc Bởi vì tất cả đều biết được tinh khí của vị thiếu gia này Quái lạ, bất thường, khó dây Anh nheo đôi mắt, lướt nhìn sang viên nguyện chi, đưa tay ấn vào nút vật loa, đợi một lúc rồi đưa di động cho cô bảo. Kỳ tổng bên công ty đang tìm cô đấy. Hả? Viên nguyện chi vô cùng kinh ngạc, lúc này vẫn còn nghiên cứu xem suốt cuộc tại sao sắc mặt của kỳ đẹp trai lại kỳ quái như vậy. Bây giờ lại nghe thấy kỳ con tóc đang tìm mình, cô vỗ mạnh vào đầu mới sức nhớ. Mình để quên di động trong xe. Thôi toi rồi, trước khi đi... Kỳ ngôn tắc đã dặn dò cô đi sớm về sớm, bây giờ cô đã dặn dứ ở đây không biết bao lâu rồi, không hiểu tên cố này lại nghĩ ra trò gì để dê bò cô đây. Vì đôi chút phần trăm sanh thu, làm người đến được độ như cô, ba nhân nó thật sự bí thảm. Cô nhận lấy chất di động, đặt bên tay nói, alo, ai ở đổi dây bên kia truyền lại giọng nói bình thản như không, lãnh đạo của kỳ ngôn tắc. Hiên luyện chi, Xin mời cô ngay lập tức quay về công ty cho tôi Giọng nói lớn đột nhiên vang lên Khiến cho cô đinh tai nhức ốc Cô ý thức đưa di động ra xa khỏi tài mình Nếu như không để tình Đây là di động của kỳ đẹp trai Cô nhất định sẽ vứt nó đi không chút do dự Tên khốn này đúng là bị thần kinh Bảo cô quay về công ty Thì cô sẽ về ngay Cần gì phải nói lớn tiếng như thế Làm cô sợ hãi May mà không có tiền sử bệnh tim mạch Chỉ để tâm thập nguyên ruột Kỳ ngôn tắc Cô hoàn toàn không ý thức được rằng không phải kỳ ngôn tắc đang lớn tiếng mà là do di động đang ở chế độ bật loa ngoài. Cô dập điện thoại, cao chặt đôi mày, hiếp một hơi thật sâu rồi trả di động cho kỳ vũ ngang, ngân ngại nhìn anh mỉm cười rồi nói. Thật ngại quá, tôi phải quay về công ty đây. Nói xong, cô liền mở khóa rồi vội vã ngồi vào xe, làm anh em họ bao lâu nay kỳ vũ ngang chưa bao giờ thấy kỳ ngôn tắc đối xử với phụ nữ như thế, nghĩ vậy. Ánh bắt giác nhìn lại kỹ càng người phụ nữ đang mỉm cười vô cùng đáng yêu no. Chiếc xe vừa mới khởi động, anh liền đưa tay ra, khẽ gõ vào cửa kính ô tô. Biên luyện chi hạ cửa sổ xuống, tỏ ra nghi hoặc hỏi. Kỳ tiên sinh, có chuyện gì thế? Anh mỉm cười dự dàng nói, liệu cô có thể nhớ rõ 11 số không? Hả? Biên luyện chi hoàn toàn mơ hồ. 138-518-XXXXXX nhanh chóng đọc số di động của mình ra, anh lại nhoè miệng cười đáp thêm. Đi đường cẩn thận. Nói xong, anh liền quay người đi vào bên trong tòa nhà. 138 518 XXX XXX. 138 518 XXX XXX. Biên nguyện chi ngây ngô đọc lại từng chữ số trong dãy 11 số nọ lần nữa. Khi nhận ra rằng, đây chính là số di động của Kỳ Vũ Ngang, Cô phát xác trận to đôi mắt. Một giây sau, có kích động mỉm cười sung sướng. Cô lập tức lấy di động ra, định lưu lại số điện thoại này. Chợt nhìn thấy bể của điện thoại nhớ. Mở ra xem, tất cả đều bắt đầu bằng số 138-518. Có điều của tên kỳ bên Thái đang ghét kia. Sau ngàn lần nguyên rủa dãy số này, nhập số của kỳ vũ ngang rồi lưu lại. Cô mới nhìn chiếc di động, mỉm cười ngốc nghếch, sau đó lái xe trở về công ty. Phía trường 6...